các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Trong lòng không yên, Hoàng Linh đứng dậy mà nói: "Vương đạo trưởng, ta muốn đi tìm hai người bạn của ta, họ đi đã lâu mà chưa có quay lại, ta có chút lo lắng cáo từ." Hoàng Linh nói thì liền xoay người chạy đi, Vương Phúc thấy vậy thì lập tức khẩn trương vội sai một tên đệ tử đến nói nhỏ. Kẻ đó cũng mặc cái gọi là lễ nghi, lập tức chạy theo Hoàng Linh để một mình Sơn đăng thiền sư ngồi lại. Trong lúc đám người của trường phòng đang quyết chiến với đám pháp sư Hoa Hạ, thì tại phủ Bình Sương ngay trong phủ đệ của Hoàng Trị Phủ, tiểu mình đang hí hoáy và chế pháp dược. Vì chỉ là khử đi quỷ khí cộng với thi khí còn sót lại, cho nên dù hắn mới chỉ đi theo Trần Kiên học mấy ngày, nhưng cũng đủ sức gánh vác công việc. Xem ra tiểu từ này cũng là một kẻ sáng dạ Ngày lúc Lý Vương đang trợ giúp Tiểu mình đem những pháp dược mới điều chế giải ra khắp nơi ở trong nhà của Hoàng tri phủ thì Lý Hồng bước tới. Lý Vương thấy nàng tới thì nghĩ là nàng ở khách điếm ngột ngạt, cho nên đến đây giúp bọn họ vui vẻ mà nói: "Lý Hồng tỷ, tỷ tới giúp bọn muội sao?" Lý Hồng nhìn nàng cái đó cười mà trả lời: "Ta tới có một chút việc cần làm, muội và Tiểu Từ kia cứ làm việc của mình đi, đừng có để ý tới ta." À phải rồi, nếu mà lát nữa tiểu từ Trương Phong quay lại, muội nói với hắn, ta đi thăm dò hang động phía dưới giúp hắn một chút. Bảo hắn cứ yên tâm, ta đi một lát sẽ quay lại, đừng manh động xuống dưới tìm ta, nơi đó rất nguy hiểm. Lý Phượng nghe những lời nói đó thì cười, ánh mắt tinh nghịch liếc nhìn Lý Hồng mà nói. Lý Hồng thì thật có tâm, vì Trương Phong ca làm nhiều việc như vậy, lại còn luôn lo lắng cho huynh ấy. Lý Hồng bị nàng chiêu gẹo thì có chút thẻn thùng, cũng không rông dài trực tiếp nhảy xuống giếng. Công may khi đó không có hạ nhân nào trong hoàng chi phủ nhìn thấy, nếu không lại nghĩ nàng đến đây tự sát mà hết ấm lên. Lý Hồng sau khi nhảy xuống đến đáy giếng thì liền cảm nhận khí tức lạ lẫm kia, nàng thân là dạ quỷ, quỷ lực hùng hậu, nhưng cũng cảm thấy có đôi chút không thoải mái. Lý Hồng quét mắt đánh giá tầng khí thức màu xanh lục trước mắt một lát, cái đó tiến vào. Thế nhưng điều mà làm cho nàng chấn kinh là khi nàng vừa bước qua tầng khí tức nọ, thì quang cảnh trước mắt biến đổi đến kỳ lạ. Nàng Nghi hoặc quay đầu lại nhìn thì không thấy miệng hăng với lại đáy giếng. Lý Hồng có chút lo lắng, mày liễu khẽ nhíu lại, nàng liền nhủ thầm. nơi này quả thật quỷ quái so với xoáy đầu châu còn đáng sợ hơn nhiều. Không biết đám người hoa hạ kia bày ra trận pháp gì mà lại vi diệu đến thế. Lý Hồng cứ đứng như vậy một hồi lâu, cái đó mới tiến bước đi vào. Trong thâm tâm của nàng tự nhủ, nếu đã vào đến đây thì cứ thám thính tình hình phía trong một phen. Giả như đám người chương phong không tìm cửa nơi vào thanh thiên quan, thì mình cũng có thể mở đường này cho bọn họ. Lý Hồng càng tiến sâu vào bên trong, thì quang cảnh phía trong lại càng khiến cho nàng khiếp sợ. Những vách hàng khô cứng cứ khuất dạng, giờ đây trước mắt cô nàng những khóm trúc tươi tốt liên đang dần hiện ra. Phi sa da nhích nhóc nhà ẩn hiện, tiếng trẻ con tíu cười đùa, tiếng chim kêu vượn hót, không cảnh này thực sự êm đềm. Lý Hầm như đang được sống lại khoảng thời gian yên bình bên phụ mẫu, bất chợt nàng sợ hãi lắp bắp, đôi chân run rẩy như muốn ngã xuống, đôi môi lắp bắp chỉ có thể thốt ra được một từ: "Mẫu thân". Lý Hồng hòa khóc khi trước mắt của mình là hình dáng của mẹ nàng. Tuy trên mặt đã có không ít vết nhăn nhưng chỉ thoáng qua Lý Hồng đã nhận ra người trước mặt, chính là mẫu thân của mình, người mà mấy trăm năm qua nàng lúc nào cũng nghĩ tới. Sau một hồi xúc động, Lý Hồng có chút giật mình nàng thầm nghĩ. Không lẽ lối vào kia lại giống như khen nứt lại hang động đó? Không lẽ mình đã lại xuyên không? Không những vậy còn xuyên không về triều đại của nhà Lý? Nên mình sinh ra và lớn lên Rất nhiều những câu hỏi hiện lên trong đầu của Lý Hồng Nàng vừa vui mừng vừa lo sợ Đúng lúc này thì người phụ nữ mà Lý Hồng gọi là mẫu thân lên tiếng Hồng Nhi là con thật sao Hồng Nhi Lý Hồng thần chí run dày Giọng nói đó đúng là giọng nói của mẫu thân Gần 1.000 năm rồi giọng nói đó Lý Hồng một dạ quỷ cấp bậc đỉnh thiên Giờ phút này giống như một đứa trẻ Nàng lắp bắp nói những câu không rõ nghĩa, chỉ biết giờ phút này nàng quên đi rằng mình đã chết. Lý Hồng lao tới ôm trầm liễu mẫu thân mà khóc lóc cho thỏa mong nhớ. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net